Mau mối tình dạt dào tâm lòng. Lửa mến thương con tim sắt son. Anh nên soi sáng ngời chỉ đường con lối bước. Thêm. tình vui nhận của lòng con hãy sót so thương nâng đỡ sức cho con cùng tiến ngài uy linh mẹ hiền đón con dâng bao mối tình dạt dào tâm Để thành nên muôn nén hương yêu vời chơi tìm con kiếm tìm lên mẹ cả tâm lòng cùng ước nguyện chọn cuộc sống một thương tình vui nhận của lòng cô Bao mối tình dạt dào tấm lòng Tựa nén hương con xin tiến dâng Kính tiến dâng lên mẹ tròn cuộc sống gian khổ hôm nay Vời trời một thương tình vui nhận của lòng con hãy sót so thương nâng đỡ sức cho con vời trai tìm con kiếm tìm lên mẹ cả tâm lòng cùng ước nguyện chọn cuộc sống một thương tình